Cố tự cùng Khâu Vân liền ở biên trường Hy phía sau ngăn cản Tăng Thi, nàng chút nào không lãng phí thời gian, dây thừng nơi tay trưởng thượng vòng hai vòng ngửa đầu kêu, có thể. Vừa dứt lời thân mình liền một nhẹ, nàng hai chân giẫm lên mặt tường phối hợp, bất quá hai dây liền phản tới rồi cửa sổ, thanh niên nâng nàng cánh tay nhắc tới, cũng nhẹ nhàng đem nàng lộng tiến vào. Tiếp theo là Khâu Vân chính mình theo dây thừng nhảy đi lên, như con khỉ giống nhau mau lẹ.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 Bọn họ bên người kệ để hàng cùng hàng hóa đảo đến lung tung rối loạn, bởi vậy đảo không trở ngại tầm mắt. Biên trường Hy thấy rõ ràng cái kia phát của người. Cũng là một thanh niên, khuôn mặt bình phàm, lại cao lại gầy, lúc này làn da trắng bệnh phát thanh, hay chỉ trong mắt sung huyết bạo không, trong đó không hề tiêu cự chỉ dư một mảnh thô bạo. Thật không có quá nhiều hư thối thi hóa dấu hiệu. Biên trường Hy càng đi càng gần, phát hiện đối phương làn da thượng có một đám hắc màu xám điểm nhỏ. Giống như múc đốm, da thịt dục khởi không khởi, nhìn kỹ, cổ cùng mu bàn tay có mấy chỗ ở dãy rủa khi bị quát xé vỡ, vài kia miếng thịt liền như vậy treo phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mà hắn đôi mắt, huyết sắc dưới mơ hồ có thể thấy được không rõ màu vàng vật chất có ngôi đầu dấu hiệu, hắn hằm răng, móng tay cũng có chút không thích hợp. Biên trưởng hy trong lòng một cái lộ bộ, xác thật đang ở thi hoa trung.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 Thấp giọng nói, ta dị năng có thể chữa trị thân thể hắn, nhưng một loại quỷ dị âm trầm lực lượng cản trở ta, ta suy đoán kia cùng vi rút có quan hệ. Năng ngẩng đầu nói, theo ta được biết, thi hóa trong quá trình người sẽ không dễ rủa đến lợi hại như vậy, này chỉ có thể thuyết minh hắn y chí ở cùng vi rút đấu tranh. Nàng nhìn giống như điên khủng, mỗi khi có cắn người bắt người hành động rồi lại sinh sôi dừng lại bóng dáng, ngươi xem, hắn ở chống cự vi rút đối hắn chỉ huy.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 Vậy các ngươi hơn hắn, bại lộ ra hắn bị Tang Thi làm ra tới miệng vết thương. Hắn đều Khâu Phong cùng Cố Bồi còn có Lâm Dung Dung đều lui đến rất xa, chính mình thay cho Khâu Vân, làm hắn để phòng phía dưới người, chính mình cùng lực lớn như Man như võ đại lang cùng nhau ngăn chặn bóng dáng, làm này mặt chiều hạ nằm bò, gãy có một đạo hẹp hẹp miệng vết thương, bất quá đã hướng chỗ sâu trong hư thối đi vào. Biên trưởng hy lời nói không nói nhiều, nửa quy ở bên cạnh,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 nhưng hiệu quả cũng là thực lộ rõ bóng dáng da thịt chiếu ra tới than trì sắc chậm rãi biến mất múc đốm cũng rút đi cho đến không thấy mềm xốp da thịt bắt đầu thu liễm căng chặt tỏa sáng ra ánh sáng mà bóng dáng trong miệng tiếng hô cũng không hề là cái loại này dạ thu quái vật giống nhau tiếng vang mà là người bình thường hò hét gầm rú cố tự cùng võ đại lang hai người thêm vào cảm thụ chính là bóng dáng sức lực một chút một chút, một chút càng ngày càng cường bọn họ cơ hồ là toàn thân đều áp đi lên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 Nàng cũng không có biện pháp càng thuộc tính lợi dụng khác tinh hạch. Trong lúc cấp thiết nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một quả nhị giai lục hạch. mươi 34 thất bại. Vòng ngọc vỡ vụn. Đổi mới thời gian 2014 năm hai giờ 3 phút 25 giây số lượng tử 2136. Dùng không cần. Biên trưởng hy trong lòng kịch liệt dối dám lên. Không cần nhị giai lục hạch. Trên tay nàng tinh hạch dùng hết.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 Nàng cảm thấy trong cơ thể dị năng vẫn luôn ở một loại gân mạch hành tẩu, lúc này ngoại lai năng lượng quá mức bá đạo cường hãn, ngạnh sinh sinh vọt vào gân mạch, mạnh mẽ khuyết trương xé rách, biên trường hy cảm thấy chính mình bị rào thành mạch nhỏ, há mồm là có thể cuồng phun máu tươi. Nàng hoang hốt, chính mình vẫn là thác lớn, như vậy đi xuống chính mình dị năng sẽ chịu bị thương nặng, tựa như kiếp trước giống nhau. Ma cố tự cùng võ đại lang liền thấy nàng cả người kịch trấn, tay phải tinh hoạch đại phóng lục quang.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 Có phải hay không có thứ gì nổ mạnh? Bóng dáng thế nào? Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi, cố tử cùng võ đại lang không biết như thế nào trả lời, mà biên trưởng hy ngơ ngác mà nhặt lên một đoạn vòng ngọc đặt ở trước mắt xem, sau đó buồn đầu nhặt còn lại mà nhỏ, không nói một lời có chút dò người. Lâm Dung Dung không biết đã xảy ra cái gì, tâm hoảng hoảng mà đánh đèn tin giúp nàng nhặt. Những người khác càng nhiều là nhìn chằm chằm bóng dáng nhìn, thấy hắn không dãy rua, khâu vân cao hứng mà nói.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 Ngươi có bản lĩnh giống như thế nào không chính mình đi cứu? Trương Hy cũng nói qua nàng không có quá lớn nắm chắc, nếu không phải các ngươi đội trưởng cầu được cấp nàng mới không tới cái này nước đục. Sớm biết rằng các ngươi này phúc đức hạnh, chúng ta lý ngươi nhà, cho các ngươi thủ một cái quái vật sinh hoạt đi thôi. Nàng nhìn văn nhà an tĩnh, ai ngờ đến một trương miệng chính là bùm bùm, tay hào hướng lên trên một loát, trên eo cắm xuống, đèn tin ánh địa quang từ phía dưới chiếu đi lên, chỉnh một cái người đàn bà đánh đá. Khâu Vân làm trừng mắt, bị đổ đến ngực phập phòng, trên cổ mạch máu bạo khởi, cố tử kéo hắn, hắn ngoan cố đến vung tay, cố tử tâm tình không xong cũng nổi giận, trên tay liền dùng lực. Khâu Vân phản tránh, thế ngã điên ngưu giống nhau cùng lầm rung rung đối chọi gay gắt. Ta liền hỏi một chút vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ngươi lời nói đảo nhiều, có phải hay không trở ra? Hôm nay ngươi cần thiết cho ta nói ra cái một hai ba tới, bóng dáng không thể chết được đến như vậy không minh bạch.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 người coi như làm bóng dáng hảo hảo mà đi câm miệng cho ta được chưa cảm tạ kim cương lực sĩ bốn hảo túi thơm thân tiêu phà thật cao hứng cảm ơn o o chương 35 kinh hỷ nông trường biến hóa đổi mới thời gian 2014 nghìn mười giờ năm phút 2 giây số lượng tử 2441. bóng dáng đã chết khó chịu nhất là cố tự khó nhất kham chính là cố bồi nếu không phải cố bồi thỉnh cầu nếu không phải cố tự kiên trì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 Không thấy nàng có cái gì khiếp sợ cao hứng bộ dáng. Ngươi, ngươi đã sớm biết. Biên trường Hy chỉ lẳng lặng mà phủng vòng ngọc mạnh nhỏ, bắt tay hợp lại, ta tưởng một người ngốc một hồi. Nga, Hảo, ta lập tức đi xa. Nốc tử đều nhìn ra được tới nàng tâm tình không tốt, bị người như vậy nói. Hảo Hảo một con vòng tay còn không thể hiểu được mà nát, thay đổi ai có thể tâm tình tốt. Lâm Dung Dung đi ra, vừa lúc nhìn đến có người nên diện đi tới, cảnh giác mà đèn tin một chiếu.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 cũng biết trăm cây ngàn đáng tìm được một nhà siêu thị lại phát hiện bên trong giống tuyết là cỡ nào tuyệt vọng tư vị cho nên nàng thực quý trọng lương thực thu đổ vật cũng không thích toàn bộ dọn không nhưng nói thật giang thành luân ham thật sự sớm thực mau nơi này đổ vật bảo tồn đến lại hảo cũng cơ bản sẽ không lại có bao nhiêu người tới bắt đạp hư cũng liền đạp hư đi nơi này đổ dùng đầy đủ hết ta là muốn tắm rửa một cái ngươi tùy ý biên trưởng hy bắt năm cái bạch hoạch cấp lâm dùng dùng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 Từ một tầng lâu đến hai tầng, cuối cùng sẽ biến thành một tòa tinh xảo loại nhỏ biệt thự. Nàng nhàn rỗi thời điểm đặc biệt thích ở biệt thự tiêu ma thời gian, đọc sách, uống trà, nấu cơm, ngủ, không có một đỉnh điểm hỗn loạn, một giấc ngủ dậy bên ngoài mới qua đi hơn 10 phút, phảng phất chống rông trộm được một khắc đoạn nhân sinh. Cảm ơn sen nhì thân đánh thưởng, thiêu pha lạp, cảm ơn. mươi 36 xuống lầu, video đồ ăn đi tới.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 biên tiểu thư ngươi yên tâm những người này cầm đồ vật liền đi chúng ta đem xương sừng củ mài cơm nấu thành một nồi to canh một hồi thì tốt rồi các ngươi đi ăn một chút Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người lại nói biên trường hy tuy rằng mang thủ nhưng không đến mức cùng một cái bi thông dưới hồ giống la hoảng người so đo lại bởi vì nông trường cùng dị năng có để cao mà tâm tình sung sướng liền cũng cười gật đầu phiền thoái khâu vân được đến một quả tươi cười sửng sốt một chút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 Đều khi nào còn có bọn họ bắt bẻ Hảo hảo một cái lầu ba chỉ một thoáng trương khí mù mịt Những cái đó phóng đến hảo hảo quần áo A thảm lông A tin A khăn giấy A ném được đến chỗ đều là Còn bị hung hăng mà dẫm tới dâm đi Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa Nàng bỗng nhiên hai mắt sáng ngời Trộn mà ở biên trường hy bên thai nói Bọn họ đi lên lấy Chúng ta liền đi xuống lấy được không mươi 37 hiểm ác Người liền sợ nổi danh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 hai người lặng lẽ sở qua đi. Biên trưởng Hi nói ngươi trước chờ, ta thăm dò. Lâm Dung Dung tự nhiên gật đầu, nàng khẩn trương cực kỳ. Biên trưởng hy làm Lâm Dung Dung nhìn điểm, chính mình không lưng ở rau dưa này khối đi rồi vài vòng, xác định không có người, thuận tay sờ soạng vài món thức ăn, không chút nào lưu luyến mà đến bên cạnh thịt cầm loại khu. Tủ đông đều khai, bị đoạt đến dối tinh rối mù, cũng may siêu thị có dự phòng nguồn điện, định điện lúc sau tủ đông còn công tác một đoạn thời gian. Lúc này bên trong còn lạnh cam cam, nàng lộng một ít còn có thể ăn thu. Lại qua đây là hàng tươi sống loại, quá canh, nàng đều không vui ruôi tay, bất quá có mấy cái hình bầu dục đại trong buồn còn có dòng nước bắn động tiếng động, nàng để sát vào nhìn nhìn, phát hiện bên trong có sống cá tôm, liền hợp với chậu thu hồi tới. Bởi vì là vật còn sống, không thể thu vào kho hàng, trực tiếp đặt ở nông trường thượng. Dưa chua khu tùy tay thu mấy thứ. trứng cầm thực phẩm phụ phần khu trứng gà trứng vịt trứng vịt bắc thảo này đó đều thu không ít cùng bài có cải bẹ dùng ăn dù gia vị chờ đều tay chân nhẹ nhàng thu một ít lại quá khứ nấm hương một nhĩ chờ hàng khô nhưng thật ra thứ tốt nhưng tới gần chính là gạo khu có mấy người ngồi ở chỗ kia nói chuyện báo ca trên lầu kia mấy cái quá kiêu ngạo ngươi không thấy được cái kia kêu, kêu khâu vân vừa rồi cái kia khoe khoang dạng một năm nói nhân gia quân lữ xuất thân có đại gia hỏa ở, còn có ba cái, không, hiện tại là bốn cái dị năng giả, có thể không tiêu ngạo. Một cái âm chắc chắc thanh âm nói, đại khái chính là cái kia bao ca, tiếp theo một cái khác tuổi trẻ nam tử cười nói, vậy làm cho bọn họ ngày mai xung phong, bọn họ càng có năng lực, chúng ta không phải càng nhẹ nhàng. Đúng vậy, phía dưới mấy trăm cái tăng thi, xem bọn họ chết nhiều ít cái mới trở ra đi. Đại ca,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 Không nghĩ tới mới vừa đứng vững trước mặt liền xuất hiện một cái đen nhanh bóng người. Biên trường Hi hô nhỏ, "Cố tự." Ngay sau đó điều chỉnh âm điệu, "Cố đội trưởng, ngươi đây là muốn?" Sương sườn canh thiếu một thứ gia vị, ta đi xuống lấy. Cố tự nhìn xem hai người bọn nàng, Lâm Dung Dung có một loại bị bắt tang đương trường trột dạ cảm, nhược nhược mà quay đầu, hắn tầm mắt dừng ở biên trường hy trên người, "Thương thế của ngươi hảo chút không?" "Khá hơn nhiều."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 Không thấy những người khác, khâu phong một bên quay trường uống, một bên cởi cùng nàng chào hỏi, biên tiểu thư sớm. Sớm. Biên trường hy lau mặt, xem hắn nấu cháo, một nồi chỉ thả thịt vụn cùng bắp viên gạo trắng cháo chính là bị hắn nấu ra thơm nước mê người hương vị tới. Lại nghĩ đến tối hôm qua kia đốn xương sần của mai, nàng âm thầm cảm thán này, chủ nghệ so nàng nhưng lợi hại nhiều. Hắn dùng bếp điện từ là cải tạo quá, dùng một con cổng cành bình điện cung cấp điện,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 cảm ơn nội cái thân giống đến như vậy thâm tình ta đành phải liệu mình bồi quân tử hôm nay thêm càng lạp đệ nhị càng sẽ ở 6 giờ bộ dáng các bạn muốn tới xem nga ho ho chương 39 tìm đường chết tập thể sách không rõ đổi mới thời gian 2014 nghìn mười bốn năm mười một mười giờ ba phút năm giây số lượng tử 2668. nhị giai ân cùng dị năng giả giống nhau tăng thi cũng là có thể tiến hóa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 Đúng vậy, tựa như người giống nhau, sẽ có kim mộc thủy hỏa thổ, đương nhiên còn có mặt khác, ngày hôm qua ta gặp phải chính là băng hệ. Biên trường Hy thấp trào, thiếu chút nữa đã bị xử lý. Bọn người kia không được tốt trọng, bọn họ chỉ số thông minh cũng sẽ tương đối đề cao, phỏng trừng chính là này đó nhị giai làm ra nhiều như vậy nhất giai tăng thi, hơn nữa kêu chúng nó không hề táo bạo ôm cây lời thỏ. Bất quá chúng nó cũng có một cái rất nghiêm trọng lực điểm.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 một tiểu nha đầu biết cái gì nhà ta triệu thành từ nhỏ đi học tập hảo hiểu nhiều lắm làm hắn giúp các ngươi già già chủ ý đúng rồi còn có tử cảng hải đảo bọn họ làm cho bọn họ cũng đi theo học học ra xuất lực chúng ta cũng không thể cái gì đều dựa vào các ngươi đúng không một bộ đương ra làm chủ khí phái nói còn đẩy ra mặt sau hai cái nam sinh hai người đều là vẻ mặt không được tự nhiên bất quá kêu tử cảng chính là sinh khí phụ nữ nói chỉ là hắn đi theo học học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 Làm đến nội bộ lục đục người cô đơn Dữ dội nghẹn quất Nàng không khỏi nhìn nhiều cố tự vài lần Cố tự bị nàng xem đến mặc danh lại có chút xấu hổ Đang muốn nói chuyện Sau lương truyền đến một cái bĩ khí bực bội trầm biếm thanh Chúng ta hôm nay chính là không nói nghĩa khí ngươi muốn sao mà Là khóc thiên thưởng địa vẫn là cắn chúng ta Có bản lĩnh liền chính mình sát đi ra ngoài Cầu người còn cầu được như vậy đúng lý hợp tình Thật là kỳ quái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 Sách một chút, vô luận khi nào, loại này cực phẩm đều sẽ có đi. Sách không rõ trạng hướng, lại đem chính mình đương cộng hành. Rõ ràng có việc cầu người còn kiêu căng ngạ mạ, nhất gọi người khó chịu. Nơi này cốt chuyện đi được có chút chậm, thúc đẩy tình tiết là một, thuận theo tự nhiên là nhị. Con người của ta không phải thực thích một vòng tiếp một vòng không có tạm dừng cái loại này chuyện xưa. Hơn nữa tính tình cùng hành văn đều có chút tán phóng, viết đến lại chậm. Cho nên văn linh tinh vụn vật đồ vật đại khái sẽ tương đối nhiều, nhưng đừng nhìn triệu thành này đó tiểu nhân vật lập tức liền chiếm đi mau một trường, độc thời điểm liền vài lần sự đi, đặt ở trong tivi liền mấy cái màn ảnh. Nhưng này xác thật hợp thành chuyện xưa một bộ phận huyết đụng, không viết ra tới liền cảm giác thiếu điểm cái gì. Loại tình huống này rất nhiều, một cái tình tiết thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, có như vậy điểm dùng lại không phải rất hữu dụng, ở viết cùng không viết gian cân nhắc. hoặc là viết ra tới lại lặp lại mà sửa. Cho nên ta là một cái thực thích sửa văn người, đem chính mình dối dám đến muốn chết, làm cho viết văn liền không có nối liền tính, nhất thời tình cảm mãnh liệt cuối cùng không biết tiêu ma đi nơi nào, văn chương hương vị cũng thường thường có biến vị nguy hiểm. Nhưng ta luôn muốn, không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ có thời gian, nhiều lăn lộn lăn lộn, lại quá một năm hai năm còn này trình độ, vậy thật xin lỗi cho ta phát tiền điểm điểm, thực xin lỗi đáng yêu biên biên đại nhân, càng thực xin lỗi duy trì ta thân ái người đọc đại đại các ngươi. Vậy lăn lộn đi, may mà tồn cảo còn đủ, cũng còn chịu được. Ách, vô nghĩa một đồng lớn, kỳ thật ta trọng điểm là, tuy rằng nơi này tương đối buồn kẻ, nhưng mặt sau xuất siêu thị kia đoạn vẫn là có liêu, đại gia kính thỉnh chờ mong. Phiêu đi trước. chương 40 phá vây, dương đông kích Tây Pháp. Đổi mới thời gian 2014 năm 12-12 giờ 4 phút 39 giây số lượng tử.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 còn có dị năng bản thân, lưu lại tương đối thi triển đến khai. Biên trưởng hy tưởng tượng cũng là, chính mình là cái mục hệ, ở cận chiến thượng chính là cái ra dọn không bằng cố tự hỏa hệ cường mà có sức bẩn, không bằng võ đại lang như vậy khiêm được, cũng không bằng khâu vân lưới dao gió linh hoạt, cũng so ra kém khâu phong có chỉ huy đầu vóc, đi cửa sau chính là cái trói buộc, đặt ở phía trước vẫn là cái không tồi tay súng bắn tỉa. Đến, nàng chính là cái nhìn lên mình chẳng bằng ai.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 Thuần một sắc thuần hắc lại người xem hoa cả mắt. Biên trưởng hy mắt sắc, còn nhìn đến truy tung nghe trộm ca mê ra trở dụng cụ, còn có các loại thuốc trích. Nàng không có giống lâm dung dung như vậy than giải nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không nhỏ. Nay tuyệt đối không phải một chi bình thường bộ đội đặc trùng tiểu đội, theo nàng gây ra cô tự thân phận pha không bình thường, nhưng hòa bình niên đại mang theo nhiều thế này cường lực vũ khí ra nhiệm vụ, vẫn là có chút kinh tùng đi.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 Khâu vân bối vũ khí, khâu phong củng cố bồi các bối một cái đại bao, bên trong đều là đồ ăn cùng cần thiết đồ dùng, lâm Dung dùng cũng bối một cái bao. Bọn họ cùng cố tự biên trưởng hy trịnh trọng từ biệt sau xuống lầu, cùng lầu hai nhóm người thứ nhất viên hội hợp, đi đại lâu mặt sau. Cố tự quay đầu phía đối diện trường hy nói, cẩn thận. Biên trưởng hy mang lên che nắng mũ cùng thai nghe đây là cố tự tiểu đội so đồng hồ thông tin nghi cảng vì tiên tiến thông tin công cụ.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 như thế manh liệt dương quang khiến cho bọn họ ủ rũ heo ứa thực không vui núp ních nếu không có nhị giai tang thi ở chúng nó phỏng chừng toàn bộ rút đi trốn đi hai nghe truyền đến cố tự lạnh lùng lập thể thanh âm chuẩn bị xác kích biên trưởng hy nhẹ nhàng khấu hạ cò súng nòng súng sau này ngồi xuống một quả viên đạn cao tốc bắn ra cơ hồ là cùng thời khắc đó kia đầu nhị giai tang thi toàn bộ vai phải nổ tung tang thi bị đâm bay thê lương gạo giống tức khắc vang tận mây xanh Trường Hy tiếp tục, mọi người khai hỏa. Lầu 2 tức khắc lộc cộc tiếng súng một mảnh, dưới lầu không ngừng có nhất giai Tăng Thi ngã xuống, biên trường Hy ánh mắt chuyên chú, nhắm chuẩn đệ nhị đầu Tăng Thi, lại lần nữa khấu hạ cỏ súng. Hôm nay 5.12, lại nghe tiếng cảnh báo, nháy mắt thế nhưng đã 6 năm, vì những cái đó mất đi người chúc phúc. mươi 41 nguy hiểm, Tăng Thi ở Tiến Hóa.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 Thấp giọng tự nói, thủy hệ. Nếu súng ngắm như vậy cường hãn, liền không cần tùy tiện lãng phí, đánh gây dị năng mà thôi, tiểu uy lực súng lục cũng có thể đủ đảm nhiệm. Bất quá súng lục ổn định tính kém, như thế xa khoảng cách, nếu không phải biên trường hy kiếp trước 7 năm luyện ra một tay tinh vi thương pháp, cũng không dám làm như vậy. Nàng tâm mắt vừa chuyển, tia đầu bị đánh gây chân tăng thi phản ứng cũng không chậm, đã khẩu chứa lục quang, sắp phun ra lục chi. Một hệ.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 hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể đem hỏa hệ lực lượng phụ ra ở viên đạn nếu không sao có thể lớn như vậy uy lực kia đáng thương tang thi yết hầu rứa ra khói đen dị năng sợ là dùng không ra xem đến đều là một hệ biên trưởng hy khoe mắt thằng nhảy có loại chính mình yết hầu cũng ngứa cảm giác tuyệt đối không cần trêu chọc cố tự thủy hệ tang thi rốt cuộc nổi giận trong cổ họng phát ra giống giọt nước ở lăn du thượng dường như thanh âm biên trường hy màng thai phát khẩn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 Cố tự vội nói, ổn định, lưu đạn không thể đoạn. Trường Hy, giết nó. Biên trường Hy đã thay súng ngắm nhưng mà liên tiếp hai thương chỉ đánh chết bên cạnh hai đầu nhất dài. Không được, nó di động quá nhanh, tăng thi cũng quá nhiều. Không đúng, nó muốn ăn một hệ tăng thi. Kia tăng thi ăn một đầu tăng thi sau tăng tốc ít nhất gấp 2, chớp mắt đi vào một hệ tăng thi bên người, nhắc tới nó một ngụm cắn đi xuống. Biên trường Hy vội vàng nổ súng. bị nó chợt lóe đầu né tránh phần 11 nó vứt khởi một hệ tăng thi biên trường hy đệ nhị thường đánh vào một hệ tăng thi trên người người sau như khí cầu giống nhau nổ tung cốt nhục phân dương biên trường hy còn tưởng lại nổ súng nó rồi lại bắt đầu giảo hoạt mà không ngừng di động đương nó lại lần nữa dừng lại trên người khủng bố béo thịt đang ở thu liễm toàn thân tản ra kỳ dị sáng giỏi hư thối trình độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt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 cố tự lạnh băng mà nói ngươi ở mặt trên nghỉ ngơi một hồi dư lại giao cho ta biên trưởng hy biên bò liền nghe thấy một tiếng bạo phá giường như văng lớn toàn bộ mặt đất đều chấn một chút nàng bám lấy nửa thức rất cao sân thượng tường đây, xoay người lăn tới đây nằm ngửa thở hổn hển hai khẩu khí sau đó vội vàng chạy đến xuống ngắm trước phía dưới đã không có kia ngày hôm trước mới tang thi bong dáng quan dư lại một đoàn hắc cát bã thậm chí nó vốn dị đứng vị trí bên cạnh chiếc xe kia thân ao hãm xe tải toàn bộ bị ném đi, thân xe bốc hỏa hừng hực tiêu đốt, mà dư lại một đầu thủy hệ tang thi cùng với hai đầu từ địa phương khác tới nhị giai, học cũng đi cắn nhất giai, trong đó một đầu đã bị hoành thành tra, một khác đầu liền ở biên trường hy nhìn xuống kia một khắc bị một đoàn hỏa đâm bay đi ra ngoài, rơi vào thi đàn bốc cháy lên, biên trường hy kinh ngạc, ngươi hỏa hệ như vậy cường, giống đạn pháo giống nhau, nàng thanh âm thông qua ai nghe.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 Đương nhiên trong đội ngũ xuất hiện thương vong, đương trưởng đã chết hai người, còn có hai cái bị tang thi chảo bị thương, đã bị trói gô phân biệt nút lại, có người thương tâm khóc thút thít, có người may mắn xui xẻo không phải chính mình. Con hảo hảo tồn tại người còn có bốn mươi tư cái, này trong đó không bao gồm còn không có quy vị cố tự biên trưởng hy chờ mười người. Gần là trước sau chân rời đi siêu thị, liền tính lái xe lộ trình bất đồng, này sẽ mọi người đều tề tự hơn hai mươi phút.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 mặt trời chói chang trên cao nàng vây vây đầu theo bản năng đỡ xuống xe môn kết quả sở đến một tay dính hủ mãn xe đều là tang thi chụp đi lên lại rơi xuống tàn lưu thị thối thân xe rách nát dơ bẩn đến giống như là từ địa ngục thi đôi chạy ra tới nàng nhìn trong tay với vật chung quanh một mảnh nôn mửa thanh đột nhiên cảm thấy chính mình dạ dày cũng quay cuồng đến lợi hại lâm Dung Dung từ cửa hàng tiện lợi chạy ra trường hy ngươi rốt cuộc đã về rồi ngươi làm sao vậy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 uống lên nước miếng nhuận nhuận mau bước khói giọng nói các ngươi tới rồi đã bao lâu cũng không bao lâu hai mươi tới phút bộ dáng Lâm Dung Dung ngồi ở nàng bên cạnh có chuyện này cùng ngươi nói ngươi phải có cái chuẩn bị bên kia viên chức trong ký túc xá có hai cái bị tang thi cắn thương người ta đi xem qua cùng tang thi cũng không hai dạng nhưng bọn hắn người nhà xảo phải đợi ngươi đi trị liệu chính là không cho Khâu Phong bắn chết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 cố đội trưởng rốt cuộc làm gì để lại ngươi? biên trưởng hy sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn vẫn không nhúc nick bóng dáng liếc mắt một cái, ngươi cùng khâu phong nói gì đó? lâm dung dung thấy nàng nghiêm túc, trong lòng cũng khiêu hai hạ, chạy nhanh lắc đầu, cũng không có gì, ta chỉ nói như thế nào cùng ngươi nhận thức còn có sát nhị giai tang thi sự, hắn cũng không có gì phản ứng, sau đó các ngươi liền đã trở lại. biên trưởng hy lược làm suy tư, kéo lâm dung dung đi ra ngoài, thấy bốn bề vắng lặng. Liền đệ thấp tiếng nói nói, không gian bại lộ. Chương 44 dựa vào, chính mình nhất đáng tin cậy. Đổi mới thời gian 2014 năm 16 12 giờ 4 phút 12 giây số lượng tử 2288. Cái gì? Như thế nào sẽ? Lâm dung dung thực giật mình, chẳng lẽ là đêm qua chúng ta? Biên trưởng Hy chính mình cũng tương đương kinh ngạc, còn nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đi lên, là ở cửa thang lầu gặp cố tự.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 thường thường còn muốn đua xe tựa mà chạy trốn là đem tất cả mọi người mệt đến hào thảm người khác thế nào không biết ở cố tự bên này tám người bên trong biên trường hy thân thể tố chất còn không có lâm dung dung hảo ngày hôm qua chịu quá thương giữa trưa khai quá thường buổi chiều xuất lực lại so nàng nhiều đến nhiều cho nên nàng cảm giác sâu sắc mỏi mệt đầu một gối đến trên châu ngồi liền mệt ra rời hơi sớm là xem mau đến khu mới ven đường trống trải không có nguy hiểm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 Nga. Biên trưởng hy ánh mắt đi theo qua đi, không biết hay không ảo giác, nàng cảm nhận được cửa sổ xe hạ có một mặt cũng không hữu hảo hơi thở. mươi 46 xa cách, lâm thời nơi đặt chân. Đổi mới thời gian 2014 năm 18-12 giờ 9 phút 6 giây số lượng tử, 2545. Giao qua đường phí, liền có thể tiến khu mới. Cố tự minh sắc lên tiếng, tiến khu mới sau, đại gia liền đường ai nấy đi.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 Lâm Dung rung gấp không chờ nổi mà lấy ra một quả bạch hoạch, ta cũng tưởng tu luyện, người giúp ta xem một chút đúng hay không được không. Biên trưởng Hi sơn nghiêng đầu, có người lên đây. Quả nhiên khâu vân ở thang lầu thượng hô một tiếng, biên tiểu thư, Dung Dung ở vội sao, không có việc gì xuống dưới một chút bái, lao đại có chuyện nói. Mọi người đều tụ tập ở lầu hai, hai cây nến đuốc đứng ở trên bàn, ánh sáng tối tăm, đại gia biểu tình cơ bản xem không lớn thanh.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 Tiếp theo một hai ngày trong vòng tất có người tra được bọn họ. Nay nhất chiêu ném đá dò đường, không nghĩ tới không hỏi tới quân khu người, lại đưa tới công an hệ thống nhị thế tổ, thật là quái cũng Chẳng lẽ là tiến đến thử lính hầu? Biên trưởng Hy cũng là lòng có suy nghĩ. Nàng chú ý tới cái kia họ trương trung niên nhân nhìn nàng hai lần, một lần là đi lên kéo tiếu kính thời điểm, một lần là đi phía trước, tuy rằng phi thường mịt mờ, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện.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 nàng ngắm bên kia kính chiếu hậu liếc mắt một cái, đang muốn làm lơ, đống nhiên xe đầu một vai, trọng nhấn ga, nháy mắt hoặc khai chờ gì, sắt vai thời khắc đó chờ gì phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó bên trong vẫn luôn ngủ say tang thi đâm loạn cửa xe lao tới. thật là nhân sinh nơi nào không tang thi, như vậy đều có thể gặp phải một đầu. Biên trưởng hy ánh mắt hơi trầm xuống, thay đổi xe đầu, dừng lại, từ trên xe vừa xuống dưới, không chờ tang thi vọt tới trước người. nắm lên rượu chưa cháy, đón đi rồi hai bước, một rượu nện ở tang thi trên người, bị tang thi thật dài cánh tay chống đỡ được, nó cực đại thanh thủy bốn phía đầu tham lại đây, đầu lưỡi một quyển tê lưu một tiếng tất cả đều là nước miếng. Biên trưởng hy xem chuẩn thời cơ, thằng đao thọc xuyên nó hết hầu, nhấc chân đột nhiên đem nó đá văng. Nàng đá thật sự có kỹ xảo tính, cái này cũng không thập phần cao lớn tang thi trực tiếp bị nàng gạt ngã trên mặt đất, nàng vây vây tràn đầy thanh thủy tay.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 Nghẹn khí đến lúc này mới chậm rãi nổ ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, ở tang thi xương sọ moi ra một quả màu trắng tinh hoạch, ở trên quần áo cọ cọ, tùy tay đưa vào nông trường kho hàng. mươi 48 thôn, lão cha ngươi chạy mau. Đổi mới thời gian 2014 năm mười 20 17 giờ 1 phút 24 giây số lượng tử, 2419. Dọc theo đường đi thường thường gặp được tang thi, trong xe, trong rừng, thùng rác biên, lộ quạch khẩu.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 Liền như cũ tại đây đáp lâm thời phòng úp ở xuống dưới. Mà nơi này đúng là biên trưởng hy hôn này mục tiêu. Đông nhiên nàng nghe được bên kia hôn loạn lên, không ít lão nhân láo thái cạnh tường chạy trốn, khóc kêu không thôi. Nàng vội đánh xe sử thượng cong lớn lên bùn lộ, đến đầu cầu bị một đổ thô giáp tường đất lấp kín đường đi. Nàng xuống xe đôi tay một trống nhảy lên đầu tường, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt. Một cái thanh trắng niên khuôn mặt giữ tợn hai mắt đỏ bừng.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 Nhắm chuẩn chính là một thương thanh niên kêu thảm thiết một tiếng, ném xuống sẻng, phùng máu tươi đầm địa thủ đoạn trên mặt đất quay cuồng Tất cả mọi người bị tiếng sung kinh đến, thấy là một cái hắc y nữ tử dễ dàng mà từ tường đất thượng nhảy xuống, bay nhanh chạy tới, nhìn bị thương lão nhân liếc mắt một cái, lại nhìn xem thanh niên, sao lại thế này. Đại gia kinh hồn chưa định, một cái phụ nữ trung niên lao tới, quỳ gối bị thương lão nhân bên người khóc kêu, nô thúc, nô thúc. lão nhân bụng nát nhừ xương ngực cùng xương sừng đều bị nhấc lên tới thê thảm vô cùng biên trường hy xem một cái liền biết hoàn toàn không cứu quả nhiên lão nhân run rẩy hai hạ miệng giật giật lập tức đầu một vai không có hơi thở phụ nữ khóc giống nắm lên xẻng một cái kính mà đánh thanh niên ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi nô thẩm là cố ý cắn ngươi lão tử ngươi giết ngô thẩm không đủ còn muốn sát nô thúc còn muốn giết chúng ta ngươi cái này xuất sinh